Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Huy Hệ Thống. Trong buổi dưỡng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 156, Chuyện xuyên không ngược về thời Minh. Dương Lang dần mình kinh hãi. Quy mô thật lớn, số tiền cũng không ít nha. Nói thật lâu cũng toàn là lâm biên, căn nhà chính giữa vẫn còn chưa xây nữa. Ngoài ra trông bài tám cánh rừng bên cạnh nữa, trải viện này rốt cuộc to lớn cỡ nào đây? Hắn nhón mũi chân nhìn thật lâu, nghi hoặc nói: Tao nói này công công, bốn cái cây mà ông nói ở đâu vậy? Sao tao lại không thấy vậy? Ờ, không ở đó, ở đằng kia kìa, sao mày lại không nhìn thấy chứ? Tao vừa cưới ngựa từ bên đó qua đây, ôi, bồi trìa mặt trời ngả về tay là cách xa, nên không nhìn thấy rõ được. Của công gia, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng thực sự là yêu thương công chúa mà. Ở đây phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Còn không phải sao? Hoàng thượng nói huynh trưởng như cha, người không chăm sóc mười mội thì ai chăm sóc? Hơ <cười> hơ. Có điều tiền này cũng không phải hoàng thượng lấy ra, chẳng phải là nói ngài lấy sao? Hả? Mấy thứ này ta đã coi lại rồi, hoàng gia trưng dụng lên thất điền sàn gấp 4 lần giá trong cung, qua năm mới trả tiền, ta sẽ lấy danh nghĩa uy quốc công mà giao giấy nợ cho bọn họ rồi. Cáp Vân Tâm giật mình kinh hãi cũng không quan tâm tướng công đang thất thần hoảng sợ vội hỏi, cái gì? Muốn gia của ta trả, vậy phải bao nhiêu tiền đây? Các phu nhìn nàng một cái rồi ra vẻ hành lễ nói, vì này chắc là quốc công phu nhân, ta thất lễ rồi, à không nhiều tiền đâu, khoảng 7400 lượng thôi. Ôi, Cao Văn Tâm vừa mới yên lòng thì ngay sau đó Cao Phượng lại nói một câu, "Ờ đây là giá đất, còn những thứ khác như là trồng rừng đào hồ, mua đá thái hồ, xây nhà xây lầu các, tiền thợ thên thây thì phải tính toán đại khái mới có thể biết được." Cao Văn Tâm lập tức hoa dung thất sắc, ánh mắt dưng lăng nhìn đăm đăm, sừng xuất thật lâu bỗng nhiên quay đầu nói, "Văn Tâm, nàng về phủ trước đi, ta phải vào thanh toán chuyến." Cao Văn Tâm lánh làm lạ nói, "Lại vào thanh?" Phú Quân còn chuyện chưa xử lý xong sao? Giọng Dương Lăng nhàn nhạt, nhạt nói, "Hoàng thượng giao cho ta việc kê biên tài sản ảm dạ, điều tra chuyện ảm dạ tham ô, nói tiền rất nhà thu được sẽ dùng để xây am, ta phải lập tức tìm lưu công công để tiếp nhận." "Cái gì? Đây là xây ni am sao? Công trò Vĩnh Phúc xuất gia hay là đi nghỉ ngơi vậy? Đây căn bản chính là biệt uyển hoàng gia đặc biệt lớn mà." Thái Kệ Vân cũng xuất ruột, nàng cũng không xem mình như người ngoài, Dương Lăng là của nàng, nàng là của Dương Lăng. Tuy nội sương kiếm được nhiều tiền, nhưng Dương Lăng cũng không lấy tiền về nhà. Dương Lăng giao cho hàng vận hành một số ngân lượng lớn dùng để phát triển thị trường hải ngoại, lợi dụng con đường quân dịch để bắc nối một đường giao lưu thương nghiệp mới, muốn đầu tư xây dựng các cơ sở ngầm ở Lưu Đông. Tây vực cần rất nhiều kinh phí và sắp xếp lại các thế lực sau khi đã thoát ly nội sưởng, cho nên tình hình kinh tế trong tay cũng không được thoải mái lắm. Thái hề vận đã bắt tới đuôi, đột nhiên hỏi: "Công chúa Vĩnh Phúc xuất gia, làm ám chủ của Bạch Y Am, phát biểu của vị hi cô hoàng gia này là gì vậy?" Vừa rồi ta không có để ý. Sở Linh Đáp, tu duyên. Tu duyên. Thành khệ vận lặp lại một lần trầm ngâm thong thả tới lui trong phòng một hồi, vẻ hiểu rõ đột nhiên xẹt qua đáy mắt. Nàng ngồi lại trên ghế giữa, nhắm hai mắt lại, âm thầm làm rõ những chỗ không hợp tình hợp lý một lần nữa. Kết hợp với các tin tức mà mình thu được, cuối cùng khẳng định bản thân mình không hề đoán sai. Trên mặt của thành kỳ vận không khỏi lộ ra một vẻ như cười như không. À, như vậy cũng tốt. Xây phòng này cũng dùng được mấy trăm năm. Những thứ nên tốn tiền thì phải tốn. Phủ Quốc công bây giờ được xây trên nền phủ đệ của Cao Thái Y. Vốn dĩ nhìn cũng không nhỏ. Xây thành trạng viện của Quốc công thì lại không đủ. Bây giờ không ngừng xây thêm phòng ở Hậu viện phía sau. Quy hoạch cũng đến cường hạn rồi. Không có suất khí thế gì. Căn bản không phù hợp với thân phận của Quốc công. À, à. Đáng lẽ muộn sai thì cứ sai đi, cho dù ngân lượng xét nhà không đủ dùng, cần phụ chúng ta bổ vào một số thì cũng không có gì quá đáng cả. Dù sao thì thấm muộn cũng là nhà của chúng ta. Thái Khởi Vận khẽ mỉm cười nói, "Ừm, um, biết rồi, mấy ngày nay đại nhân phải đi tra xét ám phủ để xây ni am cho công chúa, trong kinh chắc không có chuyện lớn gì đâu." Giả Linh Tạ Ma nhìn Thái Khởi Vận, vừa rồi còn tức giận thở hồn hển như bị người ta xét nhà vậy, sao đã bắt một cái thì mặt mày lại hớn hở rồi. Tầm tư của tiểu thư chẳng phải chỉ có năm nhân đoán không ra, dù là nữ nhân, hơn nữa còn là tỷ mội bên nhau nhiều năm cũng không đoán ra được nha. Phí hợp nước tư vẫn không có tin tức gì sao? Thầy kẻ vận lười biến cả bóng tay, cũng không ngần đầu lên hỏi. Dạ thưa tiểu thư, muốn luôn theo dấu một người thực sự rất khó. Thế vào đó, thân thủ cô ta rất tốt. Người của chúng ta chia ra giám thị trước sau sáu lượt, nhưng khi đến Thanh Châu, cô ta lại đi qua cửa sau của một cửa hàng tơi lụa. Rồi lại đi qua ba con ngõ nhỏ rồi không thêm bóng dáng đầu nữa. Người của chúng ta tuy huy động rất nhiều tai mắt trong thành, cũng không nghe thấy tin tức của cô ta. Đội lông bài đen của thầy ghi vận trong lại. Chú Đức An nhận được quân lệnh ấn tím của binh bộ cho nên đã xuôi nam nhậm chức rồi. Bản thân ông ta võ công cao cường, sau khi nhận được sự cảnh báo của cả mỹ vệ thì càng thêm cẩn thận. Cô ý ngồi cùng quan binh tuyển thuế để xuôi nam, người thông minh sẽ không tìm ra cơ hội ra tay lúc này đâu. Nhưng thủ đệ can còn chưa rời khỏi kinh thành cũng không ai biết ông ta dùng cách gì để đi nhậm chức, thì Hồng Dương Tử đã đi sân đông rồi, lẽ nào cô ta biết bốc quải tiên tri, từ sớm đã biết không có cơ hội ra tay. Thành Cự Vân nhẹ nhàng vuốt chiếc cằm mảnh mai rũ ráng giảo hoạt nói, cô ta nói muốn chọc trời thùng một lỗ lớn để đại nhân đi vá lại. Ừm. Uhm. Ta lại muốn biết nữ nhân ngốc này có thể làm được chuyện lớn gì, chúng ta cũng đi sân đông, cô ta sẽ không mặc kệ kẻ thù dứt tra mà chạy đến đó đi dạo đâu, trừ phi là có tình lang ở đó. Đứng vị các ca cao đảo của cô ta đang bận vét bà cửa kinh thành để xây tân phòng chứ không ở Thanh Châu. Chuyện này nhất định có mờ ám, chúng ta đi xem thử xem. Sở Liên cười khẽ nhếch trắng mắt, người ta có quý con tiểu thư không có quý sao? Nó cho cùng quân chẳng phải là tiểu thư cánh cánh ở trong lòng công nương đó của Dương đại nhân, ta chưa từng chủ động theo đuổi nữ nhân, nàng chính là người đầu tiên sao? Ôi, dù tiểu thư có giỏi hơn nữa cũng là một nữ nhân, vừa ghen lên thì không quan tâm thứ gì bên cạnh nữa. Giờ Như thành kịp vận cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy, đôi mắt đẹp mị hoặc mê người híp lại một cách nguy hiểm, đôi môi đỏ lộ ra hàm răng trắng tinh. "Lên Nhi, nghĩ gì thế?" "À, không có, tiểu tỷ đang nghĩ bên Sở Yến tỷ vẫn chưa có tin tức gì, cần phái người qua hỏi hay không?" "Không cần, tấm nhắn của Sở Yến nhiều hơn muội. A Đức Nhi càng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Mã Liên Nhi, con hồ ly tinh chín đuôi tu luyện ngàn năm kia, huống hồ ba người các nàng chủ yếu phụ trách thương vụ của Vân nửa Giang Nam." cô hai đã tướng tướng trưởng Ngô Thế Uyên từ kinh đến tường trợ, còn có đám quan lại như cốc công công, phủ sứ trấn tiền, mẫn đại nhân, Hàn tướng quân thì có thể có chuyện gì được cơ chứ?" Giả Linh không phục nói. "Tiểu thư ghen mã Liên Nhi kia lợi hại nhưng nội thì thực sự nhìn không ra, ngoại trừ mỹ mạo thì nàng lợi hại chỗ nào? Có thủ đoạn bản lĩnh gì? Hừ, nếu nói về tài cá năng lực không cần tiểu thư ra mặt, chỉ riêng tiểu tỷ cũng tự tin có thể đánh bại cô ta rồi." Thang Cật vận mỉm cười nói. Hừm. Mộ Khất nhìn ra sự lợi hại của nàng, thì đó mới chính là sự lợi hại. Mộ giỏi mưu sự, nhưng làm người trung kiệt, Mã Liên Nhi giỏi khống chế người, chính là người trên người, thuật khống chế người chân chính chính là Xuân Phong Hóa Vũ, đã được lợi ích trong im lặng. Mộ không cảm nhận được mà bất tri bất giác đã bị cuốn vào trong đó, đây mới là bản lĩnh lớn. Loan tướng Mạo, tư sắc của Liên Nhi đứng thứ nhất trong số thê thiếp của đại nhân, ngay cả ta cũng không theo kịp nàng, nhưng trong số thê thiếp của đại nhân, Liên Nhi lại là người đáng thân nhất. Nàng đã trao thân cho đại nhân, vì thanh danh của đại nhân mà nặng lẽ đợi ở Giang Nam, không có danh Phật, cũng không có sự chăm sóc của đại nhân, thậm chí lúc riêng con cũng không có đại nhân bên cạnh. Bây giờ đại nhân đang tin kế với Lưu Cẩn nên càng không dám rời đi để thăm nàng, nàng lại không oán không hối, ngay cả một lời oán giận cũng không nói ra. Mội cho rằng Mãi Lê Nhi là thiện nam tí nữ, quy cụ, thành thật như vậy sao? Hừm. Cũng không nhìn xem tính tình tâm địa của đại nhân như thế nào nữa. Tuy rằng nói không ra, nhưng trong lòng từ lâu đã cảm thấy thiệt tòi cho nàng ấy rất nhiều rồi. Mùa ấy cứ chờ xem, mà kệ, kể... ai là bình thê, ai là thị thiếp, trong tương lai bước qua cửa dương phủ rồi, thì ngoại trừ đại phu nhân ra cũng không ai có thể đè được vị trí của nàng ấy trong lòng dương đại nhân đâu. Còn nữa, chồng nữ của đại nhân, lúc biết gọi cha rồi mới gặp được phụ thân, sao đại nhân có thể không thương yêu nó để bù đắp lại nỗi hồ thẹn của người làm cha chứ? Hà hà hà chị chịu khổ 1 2 năm thì đã đổi được sự yêu thương vô hạn cả đời còn lại, đáng chứ. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ nhịn. Sở Linh liếu lưỡi nói, thật là lợi hại, nàng ấy thực sự ai nhìn cũng thấy đáng thương, nội tỉ luôn cảm thấy đại nhân tình nhân tâm, tuy nói là trăm việc quấn thân không còn cách nào khác, nhưng cũng quá bất công đối với một vị tuyệt sắc giai nhân như vậy, nàng lại cam chịu khổ đau, hóa ra, hóa ra có điều tiểu thư vẫn lợi hại hơn, cũng chỉ có tiểu thư mới nhìn ra được. Thái gọi bạn cười nói, nói nàng Cao Minh chính là Cao Minh ở chỗ này, muội nhận ra rồi thì sao, đích thực nàng ấy đã chịu khổ, nàng ấy cũng thật sự chịu tội rồi, ai dám nói những lời này với đại nhân thì chính là chân ngồi ly gián. Muội nhận ra cũng chẳng có cách gì, muội nói có cảm minh hay không. Có điều Mã Liên Nhi thực sự yêu đại nhân rất sâu đậm, muốn có được thân tình của đại nhân và sự ưu chiếu với con cái của mình cũng không có gì đáng trách. Lúc bắt đầu ai cũng chê ta, chỉ có Liên Nhi của Vũ ta gả cho đại nhân. Chính là vì nàng yêu đại nhân sâu sắc, biết được sự trợ giúp của ta đối với đại nhân, biết đại nhân nhà lớn nghiệp lớn nên cần vài người trợ giúp đắc lực, ta cũng rất tán thưởng năng lực và tâm kế của nàng. Thân cơ vận dứt lời, thờ dài xa xăm rồi lại nổi lòng đố kỵ. Đáng tiếc thật, cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không bằng có may mắn, bất luận là nàng, nàng hay là ta, phí hết tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, chẳng phải cũng chỉ vì có được lòng tức thương của đại nhân thôi sao? Nhìn xem, bản lĩnh của hồng nữ tử người ta lớn đến đâu kìa. Vừa tới đại nhân thì mũi không phải là mũi, mắt không phải là mắt, động một chút thì rút kiếm chĩa vào đại nhân, đại nhân lại vội vàng theo đuổi nàng, "Hừ, đi thôi." Đại nhân nâng cái biên tài sản của ám gia trong kinh đô, lần này cũng chẳng giải ra chuyện lớn gì, nhân cơ hội này chúng ta đi Thanh Châu, ta xem thử coi hâm nước từ cô ta khoe khoang khoác lác đến cuối cùng là muốn trọc đổ tổng gì để đại nhân đi vã đây. Còn hơn 10 ngày nữa là qua năm mới rồi, lý đại học sĩ si đã xin nghỉ phép muốn về quê thăm người thân. Phương thượng phế chuẩn rồi, chuyến này cũng phải đầu xuân mới có thể trở về. Ừm. Lý đại học sĩ nghĩ thông suốt rồi, hiện nay một mình lưu Cẩn nắm giữ tiểu cương, ông ta giả vờ cầm níu cũng được thôi. Bây giờ nếu Cẩn đang tiến hành một đợt trình đón quan lại lớn, Lý đại nhân lại muốn về quê thăm người thân, ông ta không sợ khi về kinh rồi, thì quan lại trong kinh sư đều đã thay đổi hoàn toàn, không thể nào thu lại nước non xưa được nữa sao? Dưỡng Lăng nhận lấy chén trà thơm mà Tiêu Phượng đưa qua, nhướng chân mày nói: "Gần tới cuối năm, dân chúng đều đổi y phục mới, mũ mới, dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón Tết, Lục Cẩn cũng đang bận rộn loay hoay trăm công ngàn việc, ngay cả chuyện đón Tết cũng không quan tâm nữa. Ông ta trải tới trải lui trong cung ngoài cung mà việc đều tự làm, bận rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ thanh lý các nhóm quan viên mà." Tiêu Phượng khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên Quan trấn của công chúa, ông ta vẫn ngậm miệng, không nói theo dõi diễn biến, dường năng theo dõi chính trị trước nay vẫn luôn đi ngoài rìa, lần này vì mạo hiểm dấy trừ Lưu Cẩn nên vài bước lên quá xa, dù có thể một chiêu dẹp gọn Lưu Cẩn cũng sẽ để lại rất nhiều hậu hoạn trong quan trường cho bản thân. Chỉ ít hắn không thể danh chính ngôn thuận tham dự chính sự được. Như vậy thứ mà hắn có thể dựa vào chỉ có sự tín nhiệm của hoàng đế và nghĩ cách để trở thành người đại diện cho lợi ích đoàn thể lớn nhất. Từ đó mới dần dần tạo ra sức ảnh hưởng đối với triều chính, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực quyền, hơn nữa vẫn luôn giấu mình sau màn, tiến có thể công, lui có thể thủ, vĩnh viễn không có khả năng bị người ta công kích trên chính đàn. Từ sự thế này, lão đại trên chính đàn sau bức màn như vậy cũng có, nhưng chỉ dựa vào sự tín nhiệm của hoàng thượng thì khó tránh khỏi nguy hiểm, cần phải có một đoàn thể lợi ích không lồ, chỉ nghe lệnh một mình hắn thì mới có hiệu quả được tạo ra hải ngưỡng vô cùng lớn nhưng lại không có động tĩnh gì đối với Hoàng đế, đối với triều chính, đối với quan viên. Dương Lăng hiện nay có được sự tín nhiệm của Hoàng đế trong quân và địa phương, cũng có một lượng lớn quan viên quan trọng ủng hộ và đề bạt, quan hệ mật thiết với đám người Khang Bình Hầu và người sau khi rời khỏi chính đàn được thăng nằm quốc công ngang hàng với uy quốc công là Huệ Quốc Công, nên đã trở thành người đại diện lợi ích của đám công thần Huân Khanh trong triều đình. Nếu hắn có thể lấy được công chúa, vậy thì những hoàng thân quốc thích như Thọ Ninh Hầu, Kiến Dương Hầu, Hạ Quốc Trượng cũng rất dễ dàng xem hắn như người của mình. Năng lực của những người này tụ lại một chỗ thì rất là lực lượng không thể khinh thường được, chỉ cần có thể nắm chắc cuộc hôn nhân này thì địa vị và ảnh hưởng chính trị sau này của Dư Lăng trong triều đương nhiên sẽ xảy ra sự biến hóa tương ứng. Nhưng Dư Lăng không phải là loại người bị quyền lực mà không tử mọi thủ đoạn, nếu nói thẳng ra chỉ là hoàn toàn tương phản, cho nên vẫn cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Lưu Phương ngồi lại, nâng chén trà của mình lên, nhẹ nhàng thổi lá trà nổi trên mặt nước, nheo mắt lại nói: "Dương Đình Hòa đại học sĩ đã lén nói với ta, việc điều tra vụ án Mưu sát Khâm Sát ở Từ Xuyên vẫn chưa có kết quả. Thật sự là mất hết thể diện của triều đình. Ông ta chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ xin nghỉ về quê, thứ nhất để thăm hỏi cha già, thứ hai là đơn đốc vụ án này." Dương là ngẩn ra, bắt đầu cảm thấy không đơn giản, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: Làm trò gì vậy, hai vị đại học sĩ sao lại giống như đã thưng lừng từ trước vậy, trong này nhất định có quỷ." Tiêu Phương cười ha ha. Ông ta vỗ trầm dâu nói, "Quốc công, khảo hạch quan lại năm nay lại đổi trò rồi, Lưu Cẩn gấp ý với hoàng thượng thay đổi chế độ khảo hạch 6 năm một lần đối với quan lại kinh thành, 3 năm một lần với quan lại ngoại kinh, cho phép lại bộ khảo hạch không định kỳ, lại bộ do Trưng Thái trông coi, Trưng Thái lại là tâm phúc của Lưu Cẩn, mục đích của ông ta còn cần phải hỏi sao?" Đây là muốn bóp cổ Bạch Quan từng giây từng phút, chỉ cần ngươi không đi theo ta, lập tức có thể điều tra ngươi, tìm được khuyết điểm của ngươi rồi thì đuổi ngươi đi. Điểm này thật lợi hại mà. Những quan viên lúc trước không phục Lưu Cẩn, nhưng chỉ cần chưa đến kỳ khảo hạch thì Lưu Cẩn không thể nào một tay che trời được. Bây giờ thì tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chỉnh ngươi. Phái thành nghiêm trong kinh thành và những người không có tiền đút lót cho Lưu Cẩn ngày nào cũng tìm ba người chúng ta kẻ khổ. Sắp năm mới rồi, bọn họ không còn tránh đi tìm sự thanh nhàn sao?" Dương Lăng nhíu mày thất vọng nói, "Lý Đông Dương, Dương Đình Hoa cũng cúi đầu trước lưu cần rồi sao?" "Ôi, vốn dĩ là những quan viên có khí tiết." Dương Năng lắc đầu, Tiêu Phương thăm dò ghé sát đầu lại nhỏ giọng nói, "Quốc công, Chỉ kế hoạch lật mềm buộc chặt của Quốc công đã bị Lý Đông Dương nhìn thấu rồi, Dương Đình Hoa là người bỗng ta tiến từ bộ nội các, ông ta muốn tránh gió mà có thể không nói với Dương Đình Hoa sao?" Ta thấy quốc công cũng nên dần dần triển khai phản kích đi. Tôi nói có Lữ Sĩ Kiệt bên cạnh Lưu Cẩn phối hợp có thể giúp quốc công vờ ngớ ngẩn đi lừa đảo, nhưng người giỏi như ta Lưu Cẩn cũng không ít. Lý Đông Dương nhìn ra được, sớm muộn gì bọn họ cũng nhìn ra. Hơn nữa nội sương đã rơi vào tay Lưu Cẩn đã gần cuối năm rồi, đến lúc đó vương hậu công khan huấn thần hoàng thân sẽ tiến chúc đến nội sương chi hoa hồng, Lưu Cẩn tất nhiên sẽ biết mánh khóe của quốc công. Quốc công sắp xếp khéo léo, chắc ông ta cho rằng đây chỉ là do trước khi giao lại quyền lực, quốc công không cam tâm nên thừa cơ tha mô một mớ. Có điều cũng khó đảm bảo sẽ không nghi ngờ, quốc công còn qua mưu khác. Nếu ông ta dám trở mặt điều tra, quốc công sẽ lâm vào thế bị động, cho nên hiện tại là lúc đại nhân nên xuất hiện trên quan trường một lần nữa để phát tín hiệu cho mọi người. Dương Lăng chầm ngâm nói, tội trạng của Lưu Cẩn vẫn chưa đủ để là đồ ông ta, ta lộ diện trước có làm cho ông ta cảnh giác không? Tiêu phương cười ha ha vút dâu nói, Hà hà hà, chính vì đội trứng chưa đủ nên hai người Lý Đông Dương, Dương Nình Hòa mới lặng lẽ chuẩn đi. Nội các không thể có lấy một người, Muôn Hà chỉ đành ngờ lại, Nhưng chỉ còn lại một mình ta, Thì Liêu Cần không cố kỵ gì nữa rồi. Dương Nắng cười khổ nói, Hà, <cười> vậy thì sao chứ, Chỉ trách sách đàm phủ mà thôi, Cùng lắm thì đều cho thêm chuyện tham ô của tang phạt khổ hốc chắc sau chỉ vài ngày thì có thể hoàn thành rồi, chỉ e đến lúc đó cuộc thanh trừ của lưu cần với quan viên vẫn chưa chấm dứt đâu." Tiêu Phương Đài Mưu Túc trí nói, "Không không không, công sự này không thể hoàn thành được. Hiện tại quốc công phải cắm một chân trong triều, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc bất cứ lúc nào cũng có thể rút cái chân này ra. Khi cần thiết cũng có thể một bước tiến vào. Quốc công không thể tham chính, nhưng có thể làm khâm sai nha." có vấn đề gì thì có thể tham chính bất cứ lúc nào, cho nên cái chức khâm sai này có đánh chết cũng không được giao ra. Họ thường chẳng bày giao cho nhà ai chắc chắn đảm phụ xong, bởi thì cha xét đảm phụ rồi cha tang phạt khố, cha xong khó tang phạt ẩm ra, có chuyển số tiền tham ô từ tang phạt khố về nhà cũ không. Nghe nói ông ta mua ngàn khoảnh ruộng tốt quê cũ ở Bá Châu đó, sao có thể buông tha được chứ. Qua 3 năm rồi thì lại nhân cơ dễu giao rằng phải rời kinh đi điều tra Bá Châu. Bá Hát Châu Nhà của Ánh Nhi trong lòng Dương Lăng dao động, ngực đập liên hồi. Đi Bá Châu có thể gặp được Hồng Nương tử không? Nàng sẽ không rút kiếm chĩa vào ta một lần nữa chứ? Người của ta đã mất dấu rồi, vừa hai đi Bá Châu có thể tra xem rốt cuộc nàng muốn làm gì. Nghĩ đến đây Dương Lăng vui vẻ gật đầu, tiểu khắc lão nói rất đúng, chỉ cần kéo dài thời gian thì dù thế nào cũng kéo được vài tháng. Trong khoảng thời gian này, nếu cần vinh bá Hồng Đức ý, tất nhiên có thể tạo ra không ít cơ hội cho chúng ta cũng không phải mở bóng dáng của ta trong chốn quan trường, Tiêu Phương cười nói. Chính thế, Lưu Cẩn không ngừng làm ra những chuyện nga ngược trong kinh, làm ra những chuyện trời giận đất oán, tất phải bị giết. Cho dù ông chờ chiếu cố trong tình huống bình thường thì tới cơ này cũng phải đợi thêm năm bảy tám năm. Nhưng bây giờ, Lý Dương rời kinh, cố ý dọn cỗ cho Lưu Cẩn để ông ta tăng tốc chất thêm củi trong việc. Hai tên đinh của ông Lưu Sĩ Kiệt và Trương Miên lại không ngừng đổ thêm dầu vào đó, muốn tìm một mối lừa còn không dễ dàng sao? Khi thời cơ chín mùi, đại nhân chỉ cần thổi một trận cuồng phong vào trong viện gió thổi lửa bốc, lửa lớn thiêu thành, con cua hoành hành ngang ngừa kia, còn không bị nấu chín hay sao? Xà giá của Dương Lăng đến trước cửa lưu cẩn, vừa mới rời khỏi trước kia ốm áp đã thấy Trương Vĩnh tức giận đi ra. Dương Lăng không khỏi mỉm cười. Trương Công Công, hơ <cười> hơ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Dương Lăng vừa chấp tay bước lên, vừa vội vàng suy nghĩ, Trương Vĩnh tới đây làm gì? Người này không tham quyền nhưng lưu cần, nhưng lại đặc biệt để ý quyền lực đến tay mình, ghét nhất là bị người khác vung tay múa chân qua mặt ông ta, chỉ huy bộ hạ của ông ta. Nói cách khác chính là loại người có lòng tự ái đặc biệt mạnh. Nếu gọi là người ngang ngược ngông nghênh, tự biết bản thân mình trường quản bá chủ một vậy, nên cứ thích qua mặt trâng vẫnh mà trực tiếp ra lệnh cho bộ hạ của ông ta. Kết quả làm cho hai người như nước với lửa, luôn trong tình trạng không đội trời chung. Đã nào bây giờ ông ta cũng sợ uy danh của Lưu Cẩn nên đầu hàng. Trong với nhìn thấy dưng lăng nên tần sắc lúc này cũng hỏa hoãn hơn, miễn cứng mỉm cười nói, hóa ra là uy quốc công gia. Ôi, công gia bây giờ hưởng thụ hạnh phúc với thân phận của ta cũng không tiện đến nhà tâm hỏi, thật đúng là đã không gặp vài ngày rồi. Dưng lăng nhìn ra sao ông ta một chút ngạc nhiên nói, sao vậy, liệu quốc công không có nhà sao, sao không tiễn ông về. Trong huyết vừa nghe thì gương mặt ra nua ứng đỏ, tranh chua nói, hờ <cười> hờ, tiễn ta. Tần phần người ta bây giờ là gì chứ, công khan khấp thành thế ông ta còn phải một mực công kính. Trương Vĩnh ta chỉ là cái giấm trong mắt ông ta thôi. Dương Lăng vừa nghe thì nghĩ, tốt lắm, hai đã giờ này có thể hợp nhau mới lạ được. Dương Lăng bồi kéo Trương Vĩnh qua một bên, khuyên giải nói, "Này đừng nói như vậy, Tương công công đức cao vọng trọng trong triều, có mấy người dám không kính phục chứ?" vô công công bệnh chết nộp lại mấy trang ấp như thất lý hài cho triều đình, hoàn thượng không trả lại cho bộ hộ mà lại ra lệnh cho ông cai quản, đây là ân dụng cỡ nào chứ? Bên ngoài ngày nắm kinh doanh, bên trong thì trông coi ngự mãn giám, cung càn thanh, ngự dung giám, mọi việc đều do ngày cai quản, còn cả mấy mấy cộng sự như là đệ đốc thương thiện, thượng y báo vòng nam hải tử, những người trong nội đình, ngay chính là nội thần kiêm nhiệm nhiều chức vị nhất, ai dám bất kính chứ? Trương Vĩnh được hắn khen ngợi một phen, không khỏi dựng thẳng cả sống lưng, Sao lại có lý như vậy nha, dự tin tổng của hoàng thượng dành cho mình cũng không yếu hơn Lưu Cẩn nha. Sao ta phải nói khép nép với ông ta làm gì chứ?" Trưng Bính cười tươi hớn hở, "Ha <cười> ha, nào có nào có, đó là do hoàng thượng coi trọng ta. <cười> Quốc công gia ngài quá khen rồi, mấy ngày không gặp rồi, đến phủ của ta uống vài chén rượu thế nào?" Dương Lăng Nhân cơ hội nói, "Ai da, hôm nay đã quá trễ rồi, ngày khác đi." Hoàng thượng bảo ta điều tra việc ám dạ lừa gạt hoàng thân, tham ô tài sản, ta phải tìm lưu công công giao việc kia đã." Trưng Bính nghe xong liền nói, Ôi, đã như vậy thì không có giấy quốc công gia làm việc nữa, có điều trễ phép bây giờ quốc công gia tiếp nhận cũng không tra ra được cái gì đâu. Lữ Quản Thiết Nha cũng giống như là chó gặm xương vậy, không trừ chút mảnh vụn nào. Dương Lăng cười nói, "Ha ha, ta chỉ là phụ mệnh hoàng thượng làm việc thôi, có định chân tay vào giữa đâu. Đúng rồi, tiếp công, công hôm nay đến đây làm gì vậy?" Trương Vĩnh phẫn nộ nói: "Đừng nhắc nữa, ta hầu hạ hoàng thượng không có công lao cũng có khổ lao mà, đời này của ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi, chỉ muốn tìm Mộ Bân hát chuyện một chút, để Đai Ca và Tiểu Đệ của ta vào cẩm y vệ làm. Đai Ca ta là một người thanh thật giữ bổn phận, năng lực làm việc đích thực có hạn thì sắp xếp làm phó thiên hộ, Tiểu Đệ ta từ nhỏ đã luyện võ lại giỏi văn thì cho làm một trì huy thiên tử, cai quản chuyện trên công đường cẩm y vệ." "Ngài hỏi ta tìmưu cần làm gì sao? Mẹ ơi, nếu ông ta không bãi chức của huynh đệ ta, không thể làm qua được, ta cũng không chịu nổi người này. Hôm nay tỉ võ ta lý luật, với đức tính đó ra đây hận không thể đánh ông ta một cước mà, nói thì rất đường hoàng, nhưng còn không phải là muốn giữ lại thứ kỳ huy tiên sự đó cho Dương Ngọc Thạch văn nghĩa sao? Ha <cười> ha, nhưng mà đệ đốc và chúng ta quan hệ mật thiết, ta quyết không nhường vị trí, ta tức chết tên chó già đó. Dương nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười, hắn đang muốn khuynh nhổ tỉ đối nhân này ra một chỗ ý. Dương Lăng liền cười ha ha nói, hả hả, ta còn tưởng chuyện lớn gì, lúc trước đều là người hầu hạ thái tử cả, cần gì lâm căng như thế. Cho dù ông kiên quyết không từ bỏ, nhưng trung quy Lưu Công Công cũng là người trường quản ba sường một vệ, ngày tháng sau này của huynh đệ ông có thể tốt đẹp sao? Bằng không thì vậy đi. Cao Phượng đang xây nhà ở đối diện phủ ta, quan hệ giữa ông ta và Lưu Cần, còn có mấy vị khác cũng không tệ. Tao nói ông ta ra mặt, đại dũng bây giờ đang ở Giang Nam không đến được, thì nói Cao Phượng hẹn đủ bài vị còn lại đến. "Oi, nghe giá với nhau, ngập mặt uống rượu nói vun vào, có thể không làm lớn chuyện thì đừng làm lớn chuyện thì hơn." Trương Vĩnh vừa nghe thì cảm kích vô cùng, vội chắp tay nói: "Ai." Quốc công gia thân phận cao quý, nhưng đối bằng Hưu Cố vẫn trước sau như một, những cái khác ta đây không hiểu, nhưng hiểu được nghĩa khí, có việc cần dùng tiếp huynh đệ, xin ngài cứ mở miệng. Vậy chuyện này làm phiền ngài vậy? <cười> Khách khí gì chứ, công công đi cẩn thận, ta mà gặp Lưu công công trước để tiếp nhận công việc. Trong lòng của Dương Lăng hơi hổ thẹn, Vì trong đợt ca này e là lại mất mặt thôi, Lưu Cẩn bây giờ có quyền thế gì chứ? Nội bất không ai tránh bằng, từ lâu ông ta đã xem thất hổ như nô tài rồi, người tụ tập càng đông đủ tiếng ta càng tránh mất mặt, với thân phận này, khí thế này thì ông ta đồng ý mua ta sao? Sao lại muốn đổi ngươi? Còn phải đổi ngươi một cách cứng rắn như vậy phía sau chứ? Chính là nhà họ Trương Vĩnh, những người tầm quản đại quân kinh doanh và đế đốc cầm y vệ Lưu Cẩn đều muốn mãi chức, thì bãi chức, muốn đổi thì đổi, vậy là có ý gì? đứng lĩnh trong kinh doanh và quan lại trong cả mỹ vệ chỉ cần muốn thăng quan, muốn giữ chức thì phải lập tức ném Trương Vĩnh và Mâu Bân qua một bên, chạy đến ôm đùi Lưu Cẩn. Trương Vĩnh đáng thương đã hít phải một đám bụi rồi, còn phải mất mặt nữa. Có điều Lưu Cẩn vẫn mặt bối tất hổ thì có thể để bọn họ nhìn rõ địa vị hiện tại của bản thân, những người này không có một người nào hiền lành, gần như ai cũng lòng dạ hẹp hòi, quan hệ một khi rạn vỡ thì đắm rồi bỏ sẽ tìm đến vết rạn đó để phá hư thôi. Lưu Cẩn đi lại giữa ba đại điện, Còn ba ngày nữa là sang năm mới rồi, nơi nơi rặng đèn kết hoa, nhưng lại có chút yên lặng, cũng phải thôi. Bách quan đều cháu ấn đóng cửa nghỉ lễ lớn mà. Hoàng thượng không có trong cung, thái hoàng thái hậu lại bị bệnh, còn có thể náo nhiệt sao chứ? Vệ trước đột nhiên có vào tiểu hoàng môn đi ra từ văn uyên các, Liễu Cẩn đứng lại hỏi, "Đang bạn gì đấy? Nội các lại không gián giấy niêm phong, có phải có tấu chương cần cấp hay không?" Bài tiểu hoàng môn vừa nghe Liễu Cẩn hỏi vậy thì vụng vàng lên tiếng dập đầu. Hội cơm công, công đã qua năm mới rồi nên không có chuyện lớn gì cả, chúng tiểu nhân chỉ đang quét dọn thôi. Lúc gần ư một tiếng vừa mới nhấc chân bước đi thì ngẫm nghĩ rồi rẽ chân quẹo vào ban uyên các. Chỗ này vẫn thường đến, nhưng hôm nay có cảm giác ông ta mới chính là chủ nhân, cảm giác này rất là khác biệt nhỉ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, nếu cần khẽ vút ve chiếc bàn sáng rực như gương, mà nội các thủ phụ Lý Đông Dương thường ngồi làm việc kia, sau đó cực kỳ đắc chí đi vòng qua đó, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế lớn làm bằng gỗ hoàng lê khép hờ đôi mắt lại. Một ngày thật yên tĩnh, ánh mặt trời ngày đông cuối năm chiếu vào cửa sổ, bầu không khí trong phòng ấm áp dễ chịu hài hòa. Lý Đông Dương về quê cũ, giấc Ninh Hoa cũng bị dọa chạy mất, lão khốn kiếp Tiêu Phương kia nói đau đầu nhất khắc cũng không dám lộ diện. Ninh Trá nhìn phải không có lấy một tên nghịch ngợm gây sự, Liúc Cẩn không khỏi bật cười phụt một tiếng. Đối nghịch với ta, vậy tất sẽ chỉnh ngươi, quan viên thất bát phẩm, cai quản mấy chục người, độc đoán ép người còn không làm khó được Liúc Cẩn ta. Ngươi có là cái gì chứ? Vui vẻ nhất chính là Dương Lăng. Dương là người, Dương Lăng vẫn luôn cưỡi trên đầu ta, ta có ai ta có ai sao? <cười> một khi thuyền đã lật thì muốn trở mình cũng khó lắm. Đường đường một quốc công gia vì chuộc tội với công chúa mà xây Ni-am, nghèo rất bồng tơi cũng không ngại hạ giá. Mọi bạc môi đến tận nhà cú ảm ra ở Bá Châu, thật là đứa trẻ xui xẻo mà, đáng thương thay. Xem khắp trong ngoài cung thành chỉ có mỗi mình nưu cẩn trên dưới triều đình đều phải qua cửa của ta. Tào Tháo, Tạm Tháo từng nói, anh hùng trong tuyên hải hiện nay chỉ có sứ quân và tháo. Lưu Cẩn ta mạnh hơn ông ta rất nhiều, ta muốn nấu rượu. Ai xứng nấu rượu với ta đây? <cười> Lưu Cẩn đang nghĩ rất vui vẻ, một tiểu hoàng môn đột nhiên chạy vào, nhìn thấy Lưu Cẩn liền nói. Ôi chào, công công ngài quả thật ở đây ư? Ở đây có một tấm thiệp mời là đưa cho công công ngài đó. Thiệp mời? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đưa thiệp mời mới đưa tận trong cung. Lưu Cẩn tò mò nhận lấy nhìn xem. Ô người quen nha, đều là người quen cả, Ngụy Bân, Trương Vĩnh, Mã Bính Thành, Cao Phương, Khâu Tổ, Đa Tường. Ngoài trừ Lâm Cốc Già thì đây đủ cả. Lưu Cẩn gặp tay búng búng tấm thiếp, "Ai nhỉ, đều là người quen cũ, uống một bữa rượu thôi mà lại trưng trắm bày bàn hân ho như vậy, mở tiệc gì đấy?" Ánh mắt của Lưu Cẩn chợt lóe khẽ cười, "Ha <cười> ha, mặc kệ là việc gì, đều rất ra định đoạt, bát hổ, các ngươi mà cũng muốn tề danh viết ta, nên nên gọi là thất lang nhất hồ mới đúng." Bên này đang muốn nấu rượu Thì đã có người nấu xong rượu tặng cho rồi Hơ hơ hơ Ôi chào, thoải mái Lưu Cần bỏ thiệp lại Cọ sát mông trên ghế Tựa lưng vào lưng ghế Nhẹ nhẹ vỗ tay vịt Gác hai chân lên trên mặt bàn Duy ngã độc tôn Cảm giác này thật tốt mà La tường và Lưu Cần cùng ngồi xe rượu tiệc Lưu Cần xin chỉ thị của chính thức Điều La tường đến nội trường Dù sao cũng là lão nhân đã hầu hạ mình nhiều năm Mấy ngày nay nhìn Lã Tường giống hệt như là tiểu nhi chạy tới chạy lui, cơn giận của chính nức đã tiêu tan, hơn nữa Lưu Cẩn ra mặt cầu xin liền gật đầu đáp ứng. Lã Tường tới nội sưởng rồi, thật sự là như cá gặp nước, mấy tiểu thái giám Lưu Cẩn phái vào cung, ở đây đã dám lục đục đấu đá nhau, vút mông ngựa rất là nghề, để cho bọn họ quản công thương nghiệp có gì không rõ, trên cơ bản những thủ hạ vốn có của nội sưởng, chỉ cần giải thích một phen, bọn họ cũng u mê mơ hồ ký tên đóng dấu tay, giống như là nghe hiểu tất cả vậy, để tránh rụt rè trước mặt thuộc hạ. Kinh doanh của nội sưởng vô cùng hỗn tạp, đã không còn giới hạn ở vận chuyển nữa, mà từ đó phát triển ra nhiều loại kinh doanh như là thanh lâu, tửu quán, giông bạc, hàng gạo, hãng buôn vải. Mấy vị đại thái giám này cho dù có đi công cán cũng chỉ giỏi việc áp bức lấy bạc, để bọn họ đi làm ăn thực sự không lành nghề. Những người kinh doanh này giờ rĩ làm tốt, một là vì làm theo phương pháp của nội sưởng, tiền vốn thấp, hơn nữa vô vĩnh giỏi quản lý tài sản, hao tổn thấp, kinh doanh đúng phương pháp lại có cách tạo danh tiếng làm ăn. Khi ra vào tay họ, luôn là một đống nợ nần cực lớn, lại không giỏi quản lý nội bộ, ưu thế cạnh tranh duy nhất chính là phí vận chuyển thấp, bởi vì hao mòn tự nhiên của vận chuyển đột nhiên tăng lên vài phần, cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Những vấn đề này, này còn chưa nổi lên mặt nước. Hơn nữa nỗi sừng sử dụng phương pháp ghi sổ kiểu mới do Dương Lăng thiết kế ra, bọn họ xem không hiểu, chỉ biết chỗ nào đó lại mở lấy cửa hàng, lại nhập vào bao nhiêu hàng hóa, lại có bao nhiêu vương công hoàng thân góp tiền, chỉ biết việc làm ăn rất tốt, nào biết những mánh khóe trong đó. La Tường thường công tác bên ngoài, kiến thức rộng lớn hơn bọn họ, hơn nữa đây là lão nhân trong cung, cho nên bọn họ vừa vặn giao cho La Tường những vụ làm ăn mà mình không hiểu rõ. Một đống bảng biểu tài vụ kiểu hiện đại lớn ra vào tay La Tường, La Tường còn chưa nhìn ra mấy khóe, trực tiếp lấy tiền mà Lưu Quả Mã, Tống ngẩu ra góp cổ phần bò bơ bao của mình, đặt một phần hậu lễ lớn, dâng lên tận cửa Lưu Quẩn. Lưu Quẩn thấy hắn tặng lễ thần nặng, trước mặt mình lại ngoan ngoãn như đứa con nít 3 tuổi, nhất thời mừng rỡ liền nề mặt đến ta ngồi cùng xe với mình đi dự tiệc. Lão tướng cuối người ngồi ở góc xe, khẽ tặng cười nói: "Cầm công, công hiện nay là người hoàng thượng tín nhiệm nhất, mấy lão già chúng ta năm đó hầu hạ thái tử được phong sinh thủy cời, toàn bộ đều nhờ vào sự chiếu cố của Cầm công." Nói tới chân vĩnh và cốc đại dụng có chút vọng ngân phụ nghĩa, nếu có phải Cầm công, công ra mặt dẫn chúng ta đi tìm hoàng thượng khóc lóc kề lễ, lúc đó chúng ta đều uy đám người điều kiện tạ thiên giết chết, bây giờ bọn họ có bản lĩnh cũng không xem Cầm công, công ngài vào mắt, thật sự là đáng giận vạn phần mà. Lưu Cẩn cười ngạo nghễ kiêu ngạo nói, <cười> "Không đặt ta vào mắt, vậy hôm nay Trương Vĩnh Hà tất phải mời khách." Lã Tử Ngạc nhinh, không phải cao phược. "A, thì ra là thế." <cười> Trương Vĩnh vẻ lại cúi đầu trước ngài rồi, Lưu Cẩn mỉm cười không nói. Xem đến trước cửa Bạch Phong Cơ, năm người Mã Bính Thành, Cao Phược, Ngụy Bân đã cung kính đợi trước cửa, Lưu Cẩn hoàn toàn không tân thiết như bản cũ ngày xưa gặp lại, bộ dáng giống như là cấp trên gặp mặt thuộc hạ, tiểu cách hách dịch vô cùng. Mà Trương Vĩnh Thành là tường tuyệt vọng mà chúng ta trả đạp, những người khác thấy thế trong lòng khó tránh có chút không tự nhiên. Liễu Quản hoàn toàn không phát giác chuyện này, tự cảm thấy bản thân đã tốt bụng lắm rồi. Ông ta còn chưa biết Trương Vĩnh nghe theo lời khuyên của Dương Lăng, mới ôm lấy tia hy vọng cuối cùng để tránh chấm dứt hoàn toàn mà mới ông ta uống rượu, còn tưởng rằng Trương Vĩnh nguyện ý cúi đầu trước ông ta, từ nay về sau ông ta tùy ý sử dụng, cũng không cần người khuyên, Liễu Quản ngượng ngùng ngồi ở vị trí đầu tiên. Nhìn quanh mọi người một lượt, khẽ cười nói: Ngươi chơi đại dụng các vị lão ca đều đông đủ à? <cười> đại dụng hiện nay có tiền đồ lắm, ở Giang Nam làm vua đất, sắp mức Giang Nam mới rồi, cũng không có lòng hồi kinh một chuyến, không chung lòng với chúng ta, ngồi, ngồi đi. Lúc cần muốn mượn việc này để khiến mọi người nổi lòng ghen tị với các đại dụng, để bọn họ xem mình như chỗ dựa vững chắc. Nhưng những câu này vào tai của mấy vị đội thi này lại có một mùi vị khác. Các đại dụng đã có tiền đồ, tiền đồ thế nào? Người ta chấm ngồi biến biến ở đại đồng, chọc quái tay họa lớn, những cô dưng lăng bảo vệ coi người ta bây giờ đang lăn lộn cái kìa. Lại nhìn lại chính mình, lúc trước lật đổ nội đình vương nhạc, phạm đình ngoại đình lưu kiện tạ thiên đều được đương kim hoàng thượng phong thưởng, bây giờ ngoài thứ trưng vĩnh từ trước đến nay gần gũi dưng lăng vẫn chưa bịt tức đoạt đại quyền, những người khác việc gì cũng phải xin chỉ thị của lưu cần, những quyền cơ bản mà hoàng thượng ban cho đều bị ông ta thu về. Đi theo dưng lăng, người ta thực sự không tiếc bỏ đi quyền lực. Đi theo lưu công công ngươi, bởi vì lão ca trong lòng đau đớn ngồi xuống. Mà nó cũng không phải loại lương thiện, nhưng không còn cách nào khác cả. Lúc trước đi theo sai người, bây giờ muốn theo, người ta làm uy quốc công, tự do tự tại như thần tiên vậy. Lúc gần sao? Hận không thể mọc thêm một trăm cái tay cái chân, chuyện gì cũng đều muốn nhúng tay. Không nghe lời ông ta, ông ta liền gạt bỏ ngươi, thấy người của mình thì thân mật gần gũi, thấy ngươi thì lời nói lạnh nhạt, bất kể ngươi nói cái gì, ta phản đối tất cả. Dù ngươi là Lý Thái Bạch tái thế, ta cũng nói những gì ngươi biết đều là thơ xoàng, nếu là người của ta, cho dù là một con cóc ta cũng có thể khen thành tiên nga trắng. Cứ tiếp tục thế này, bắt hồ ngoại trừ Trưng Vĩnh cốc đại dụng ra, toàn bộ đều thành nô tại môn hạ của Lưu Cẩn đông ta. Mọi người ai cũng mang tâm sự mà ngồi xuống, các phượng còn chưa nói, Lưu Cẩn đã tự động xem mình như chủ nhân, bắt đầu tiếp đón dạ dao. Ông ta giống hệt như mọi người vậy, rất thân mật với mọi người nhưng dòng điều này tuyệt đối là cao cao tại thượng, mang theo thái độ ban ân, cho dù là uống rượu cũng không thà lòng nghi ngờ chút nào. Các phượng vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng, mọi người đang phải cười trừ uống rượu cho đến khi Lưu Cẩn ăn đến vui vẻ, đặt ly rượu xuống, lấy gan lau mặt, các phượng mới cầm chén mỉm cười nói ra, chuyện hy vọng Lưu Công công giờ cao đánh khẽ, đừng ghế phiền cho huynh đệ Trương thị, mấy vị còn lại cũng rối rít thừa ngứng, nhiều người cùng nhau nhờ vả như vậy, Lưu Cẩn nhất định có thể nể mặt của mọi người. Không ngờ, Lưu Cẩn vừa nghe lại mỉm cười. Ông ta đã sớm đoán được mục đích hôm nay của họ Phương mời rượu, cũng đã nghĩ làm sao thu phục Trương Vĩnh. Tính tới tính lui, luôn cảm thấy quyền lực của Trương Vĩnh quá lớn, nhiệm cũng quá nhiều, nếu nể mặt nhiều lắm là quan hệ sau này của hai người hòa thuận hơn, mình cũng không thể hoàn toàn khống chế y trong tay. Hiện giờ ngay cả dũng năng cũng đã bị mình lật đổ, há có thể tha cho một con hổ đang ngủ bên giường? Huấn Trì, Giang Nam còn có cốc đại dụng. Trong tay quản lý nha môn hàng hải mà mình thèm thuồng, hoàn toàn đánh bại con gà Trưng Vĩnh này mới có thể đoạt được con khỉ cốc đại dụng kia, cho nên đồng ta đã quyết định không nể tình. Liúc Cẩn cau mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Giáp bức Giang Nam mới rồi, ta đến đây ứng giều với các vị lão ca, ôn truyện cũ mà thôi, đừng nói tới việc công. Sát cảnh quá. Ừm, chức quan trong triều há có thể đảm nhiệm đứng tư, một huynh một đệ Trưng Vĩnh vốn chỉ là một ông chủ nhỏ mà thôi." Có bản lĩnh công nào gì có thể làm quan trong cả mi vệ chứ? Trương Vĩnh chính là con lừa nóng nảy, vừa nghe liền không nén được lửa giận, vỗ bàn rầm một tiếng. Lưu Cẩn, ngươi cũng đừng không để mặt như vậy. Đại ca ngươi vốn dĩ cũng chỉ là một tá điệt mà thôi, những màn đầu làm tham nghị ở nha môn bố chính xứ thềm tây, bây giờ ngươi lại đang vận động để ông ta tiến kinh làm đô đốc của phủ đô đốc Ngũ Quân, đừng tưởng chúng ta không biết, đại ca của ta biết chữ, huynh đệ biết võ, ít nhất cũng có chút bản lĩnh, đại ca của ngươi cũng sắp 60 rồi, cái dám cả chữ cũng không biết, mà huynh làm đô đốc Trì cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt lửa sao?" Lucan trầm mặt xuống quát, "Trường Vĩnh, ngươi mới đừng có khinh rẻ mặt, ta niệm tình cũ ngày xưa mới khách khí vài phần với ngươi, đừng cho rằng ta không thu thập đựng ngươi, ngươi cho rằng đầu nhập vào Dưng Lăng là một con chó giữ cửa thì có thể thuận lợi như ý sao? Nói cho ngươi biết, hiện tại ngay cả Dưng Lăng ta cũng không coi ra gì, ngươi đừng có không thức thời như vậy." Trường Vĩnh tức giận vô cùng, bật cười nhảy dựng lên mắng, "Con chó rả ngươi, Uy Quốc công đã giúp ta, nhưng người ta thức nó chứ từng can dự vào chuyện của ta?" bất kể ngươi ta quên lớn thế nào, lớn thế ra sao, nhưng vẫn luôn thật lòng có thân là bằng hữu, chó giữ nhà, nếu hôm nay ta quỳ xuống liếm ngón chân của ngươi, lúc đó mới thật sự là thành chó giữ nhà. Cái miệng của Lưu Cẩn ngươi cũng lớn quá đó, muốn nuốt ta sao? Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Những người khác vội vàng đứng lên quên can, vừa mới túm lấy lưng quần ấn Trương Vĩnh xuống, phù một tiếng, trên mặt Trương Vĩnh phủ một chiếc khăn tay trắng, dọa cho mọi người nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, là Lưu Cẩn đối diện nhảy dựng lên, chỉ vào Trương Vĩnh mắng. Đồ khốn kiếp, hôm nay không thể so với lúc xưa, còn muốn giống như ngày trước cả báo viên tạt ly rượu bỏ ta sao? Tên khốn kiếp mũi cao hơn mặt. Đáng người Cao Phượng vừa thấy vội vàng bước qua khuyên ông ta, còn trước khi vòng qua bàn, Trương Vĩnh tránh thoát khỏi nguy bận, khâu tụ đang giữ ông ta, ném bầu rượu bà qua, hung tợn mắng: "Lão tử cam lòng bị lăng trì, còn không tạt lóc tẩu nô tài ngươi, muốn xưng làm lão tử chứ hết kéo dài cái gì đó dạt trước đi. Đồ chó hoang ngươi." Lưu Cẩn giận dữ, lóe thân tránh thoát bầu rượu, Cú lấy chén rượu, chiếc đũa chén địa bát đổ ụp thẳng tới, Trương Vĩnh đỏ bừng cả mặt không nhường bộ chút nào, vừa ném đồ vật vừa mắng nói: "Hôm nay lão tử mời rượu, đón ai mặt ngươi rồi, cho thể diện lại không cần, lão tử cứ sắp xếp huynh đệ trong cẩm mỹ vệ đó, có thể làm gì chứ?" Có gan chúng con tìm Hoàng thượng nói cho rõ ràng, ngươi tức giận à, không phải ngươi trong có tí lễ dám sao? Chỉ bằng toàn bộ nam nhân đàm ra ngươi, tiến cung làm nô, toàn bộ nữ nhân tiến cung làm tỳ, đỡ mai đỡ mặt lắm đó, cả nhà Đoan tộc Câu này rất ác độc, đâm thẳng vào chỗ đau của Lưu Cẩn, Lưu Cẩn gầm lên giận dữ, giọng thé thé nói: "Tất cả buông ra, ai mà cản ta, ta giết kẻ đó." Nói xong giãy thoát khỏi mọi người, nhảy qua liều mạng. Trương Vĩnh đã văng cái ghế, cái rầm, bước nhanh bịch bịch vài tiếng đến giữa phòng, vắt áo bào vào thắt lưng, xoạc một tiếng bày ra tư thế đứng tấn, nghiến răng cười vương ta: "Đến nơi đến đây, lão tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta không mang họ Trương." Lưu Cẩn này mới tỉnh ngộ nhớ ra, người ta có công phu đó. Thật sự đi lên đó chỉ là càng mất mặt, nhưng không lên thì lại không nút trôi cổng tức này. Đúng lúc này, người nhai của Lứa Cần chạy ao từ ngoài vào. Trường Vĩnh nhìn thấy mắng, kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Người ở đâu? Vài người tự cửa xông vào, một màu xanh của con binh kinh doanh. Nhìn thấy lão đại đang đánh nhau với người ta, những con binh này cũng không quan tâm đối phương là ai, soạt một cái liền rút đau ra. Cà phượng sốt ruột, bồi vàng chạy ra giữa lớn tiếng nói Ơi... Đã nói này, Lưu Công Công, Trương Công Công, hà bì đều đã ra, đã ra của ta được chưa? Chúng ta không thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện sao? Lão huynh đệ cũng không dễ gì gặp được nhau mà. Lưu Cẩn cũng không gọi người, những người này tiến vào cũng không phải để giúp đỡ, mà là có tin tức khẩn cấp nói với Lưu Cẩn. Hóa ra Lưu Cẩn đụng tay vào pháp lệnh bề mối, ban ra mệnh lệnh cấm lén lút bí mật mua bán mối. Nhưng khi Thái giám Thường Hạo phụng mệnh đi Nam Kinh công cán, mang theo mối quan xung làm bạc mua máy dệt, lại bí mật mang theo mối lậu muốn vét một mớ. Trước đây Thái giám Thường làm chuyện này khi đi công cán, kết quả bị thám tử của nội sưởng điều tra ra, lập tức bẩm báo cho bà bị đắng đầu đang đảm nhiệm trong nội sưởng. Tin tức truyền đến chỗ Lưu Cẩn, Lưu Cẩn và Thường Hạo không có quan hệ cá nhân, liền lập tức phái người đi bắt Thường Hạo, còn đánh trượng cả nghệ sĩ Tuân Diêm không tra ra. Thường Hạo mang theo mối lậu, dẫn độ cả Diêm vận sứ Ninh Kỳ nhận giúp đỡ Thường Hạo vận chuyển mối lậu. Thư cơ cha tấn thu bẩn, xét nhà bọn họ cực kỳ sạch sẽ, ngay cả nữ nhi của Diệp Vân Tư cũng bị bán đi, đồ đầy ngân lượng bỏ vào túi giưng. Căn bản trường phần này quả thật có tác dụng, Diệp Vân Tư các nơi đều không dám mạo hiểm, không ngờ bản thân lưu cần lại lấy danh nghĩa vận chuyển hải sản, bí mật buôn bán muối lậu. Cách làm thật hiếm có, những hải sản này nếu muốn giữ cho không hư, phải trên phải ướp muối, nhưng vấn đề là lưu đại quan nhân người ta, cả một xe muối chỉ có một con cá tượng trưng thôi, căn bản chính là trêu đùa chúng giám quan trên đường mà. Nhưng bọn họ lại cứ đụng phải một vị thanh quan. Vị tuần giám quan này cha ra mười mấy xe muối lậu, đều lập tức hạ lệnh thu lấy. Gián ô của Lưu Cẩn liền lặng lẽ xuất ra tiêu bài của Lưu Cẩn. Vị quan tuần giám kia lập tức cao giọng, giống như sợ người bên ngoài không nghe được vậy, mà mắng mỏ bọn chúng, giả mạo người nhà Lưu Công Công phạm pháp làm loạn, buôn muối lậu, có bốn làm hại thanh danh của Lưu Công Công trong cung. Quan tuần giám tuyên dương khắp nơi hình tượng thanh quan cấm muối lậu, trừ tham ô của Lưu Công Công, xé nát tờ giấy nhắn của Lưu Công Công ngay tại chỗ. Sau đó bắt hết những người buôn mối lậu đã không dám thừa nhận là người của Lưu Cẩn, lại không thể nói rõ bản thân mình rốt cuộc là ai về. Người của Lưu gia mất từng ngậm quả bồ hòn này khi nào chứ? Quan trọng nhất là nếu như quan viên khác đều làm như vậy, vậy chẳng phải Lưu gia đã mất đi một con đường phát tài sao? Cho nên người phụ trách nhận mối không đợi được nữa liền lên đường đi tìm, nhận được tin lập tức hối kinh bẩm báo, buôn mối lậu vượt quá số lượng quy định là vài chém đầu, giám mật sứ kia đã sắp đưa danh sách chém đầu lên rồi. Trong những người bị bắt có cháu trai của tứ quản gia, ông ta nhận được tin tức không hay, lúc này mới không đợi được Lưu Cẩn trở về, liền bội bằng chạy tới. Lưu Cẩn vừa nghe qua quả nhiên giận dữ, mười mấy xe mối đó trộn thân đất thêm cát vào, bán được biết bao nhiêu tiền chứ. Tiểu tử Trương Vĩnh này là đồ khốn kiếp, tên diêm vận sứ nhỏ nhoi kia cũng là tên khốn kiếp, dám khiêu chiến với người của ta ư? Lưu Cẩn dựng thẳng chân mày, đằng đằng sát khí nói: Di. "Đi, đi hộ bộ ngay lập tức, nuốt của ta bao nhiêu, ta bắt ngã ói ra bấy nhiêu." Còn cái thứ đuôi mùa kia nữa, không trừng trị y, thì y sẽ phản mất. Liêu Cẩn quyền lực hơn Trường Vĩnh, không thể đánh nhau được. Đừng nói những giường vệ này luôn ba phải trước mặt ông ta. Cho dù hoàn toàn nghe lệnh ông ta, thì sự giường của những đồng vụ này không phải là đánh nhau. Sao có thể là đối thủ của quan binh kinh doanh chứ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tầm 156 của Ngô Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tầm 157.